Có lẽ chính lời nói của anh năm đó đã tác động đến cô. Trên thế giới này, bạn có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì. Chỉ có cha mẹ là bạn không thể chọn lựa, cũng không thể vứt bỏ. Còn đang ngẩn ngơ, thì khuôn mặt anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng lên nhìn anh, còn anh đưa cho cô chai nước mát. Hôm nay rất nóng. Cô đón lấy, thấy lòng bàn tay anh bị ướt nước. Chắc anh đã đứng đó một lúc lâu rồi. Anh đưa cho cô một túi giấy ăn Nói Tôi đi xe của bạn không thuận tay lắm Nên chạy hơi chậm Khi anh nói chuyện Nụ cười luôn nở trên môi Lúc anh định nói thêm gì đó Đồng ngôn mỉm cười nói trước Sao thầy không hỏi em Tại sao lại muốn mượn tiền Cố bình sinh tỏ vẻ bất ngờ Sinh viên đồng ngôn Em không nhận thấy là Tôi đang cố tránh chủ đề đó sao Em hiểu Em chỉ lo thầy cứ phải nghĩ cách chuyển đề tài như vậy, vất vả quá thôi. Cô cứ nghĩ mình sẽ nhận tiền mặt từ tay của Bình Sinh rồi tới thẳng ngân hàng gửi tiền. Ai ngờ anh lại đưa cho cô một cái thẻ rồi nói thẳng mật khẩu với cô. Trong này có một vạn tệ, em cầm lấy mà dùng. Đồng ngôn kinh ngạc nhìn anh. Em chỉ cần 6.000 thôi. Anh mỉm cười nói. Tuy em nói chỉ mượn 6.000, nhưng tôi nghĩ chắc em đã dùng hết tiền sinh hoạt của mình để bù vào đó rồi. Tôi thực không hy vọng 3 ngày sau em lại tìm tôi mượn tiền mua vé tàu, rồi đến Thượng Hải gặp bánh bao qua ngày đâu. Dù anh chỉ đang nói đùa với cô, nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Đồng ngôn đành nhận lấy. Đợi em dành dụng đủ tiền, rồi sẽ gửi lại thầy ngay. Cô vừa nói xong, anh bất ngờ cầm lại thẻ... Hôm nay tôi cũng rảnh, để tôi đưa em đến ngân hàng gửi tiền. Sau đó anh không chỉ đưa cô tới ngân hàng còn lấy lý do thăm nhà để đưa cô về nữa. Từ nhỏ đến giờ đã có giáo viên nào đến thăm nhà đâu. Cho nên khi anh nói ra hai từ ấy cô đứng ngay ra một lúc rồi mới cắn răng chấp nhận. Thôi kệ, có đi có lại mới tọa lòng nhau mà. Cô sống trong một khu nhà 5 tầng cũ kỹ, nằm sát đường cái, ra khỏi cửa là bến xe buýt và đường lớn. Mỗi lần ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại bên đường, cô lại tự thấy khâm phục chính mình vì đã biết nhìn xa trông rộng. Nhanh tay giấu kỹ ở dưới tờ nhà, ngay trong thời điểm giá đất tăng nhanh, không cho bố có cơ hội bán chỗ đất. Nếu không, cô và bà nội đã chẳng có chỗ mà ở nữa rồi. Trước đây bà nội cô là một giáo viên âm nhạc của trường tiểu học do đã đến tuổi về hưu mà bà vẫn chưa đủ thâm niên nghề giáo nên lương hưu rất ít. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới bản chất nhà giáo nhân dân của bà. Cô lướt mắt nhìn cô Bình Sinh đang bưng chén nước trà lắng nghe bà cô nói chuyện về giáo dục tính cách. Nhìn cảnh đó cô có cảm giác cô Bình Sinh như là một cậu học trò đang ngoan ngoãn nghe bà cô dạy dỗ vậy. Cô quay đầu lại, vô thức vén tóc ra sau tay, ngón tay vô tình chọc vào khóe mắt, nước mắt cứ lã trã rơi, không cách nào ngăn được. Anh đã đến bên cạnh cô, có cần tôi giúp gì không? Trong giây phút đó, đồng ngôn đang ngồi trên chiếc ghế dài, ngẩng lên nhìn anh qua đôi mắt ngập nước, thật giống với hình ảnh lần đầu tiên cô gặp anh trong bệnh viện. Chỉ khác là, hồi đó cô để tóc ngang vai. Trong đôi mắt to tròn trong sáng ấy lại ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. cố Bình Sinh biết rõ sự tuyệt vọng ấy nếu không liên quan đến sự chia ly sống chết thì cũng là do phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn mới tạo thành. Lạ do hành. Đồng ngôn thấy anh đột nhiên im lặng, cô vội vàng giải thích Chỉ vì em đang bóc vỏ hành nên bị cay mắt thôi. Anh sững người. Bà nội vội vàng chạy xuống bếp, lấy chiếc khăn ướt định đưa cho đồng ngôn, nhưng anh đã đón lấy. Lúc bà trở lại bếp tiếp tục làm cơm, anh ngồi xuống lau mắt cho cô. Chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng, chạm vào hai bên mắt. Cô không kịp phản ứng, chỉ vội nhắm mắt lại để anh lau. Xong rồi, anh nói. Đồng ngôn mở mắt ta, thoáng có chút ngại ngùng Em cảm ơn. Mọi người thường nói con trai trưởng y đã quá quen với các bộ phận trên cơ thể rồi nên rất ít khi để ý đến giới hạn nam nữ. Dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng cô đã tiếp xúc với cố bình sinh 5 tuần rồi. Ngoài việc anh khá thoải mái trong việc đụng chạm tay chân giữa nam và nữ ra thì cô thấy anh không tùy tiện chút nào. Đây là lần thứ hai đồng ngôn cùng ăn cơm với cố bình sinh. Lần trước là ở nhà anh, lần này chính là ở nhà cô. Lung đang ăn, phát hiện thầy cố Bình Sinh chỉ cắm cúi ăn cơm trắng. Cô bỗng nhiên không nhịn được cười. Nhấn Lung bà vào bếp múc canh, cô liền nói nhỏ. Thầy cố, người miền Bắc thường ăn khá mặn, thật ngại quá. Anh mỉm cười nói, không sao, có thể rót giúp tôi cốc nước lạnh không? Lạnh thì không có. Cô cười... Nhà em không dùng, chỉ có nước đun sôi để nguội thôi, có được không ạ? Kết quả là khi cô vừa rót xong cốc nước thì bà nội đã bưng canh ra Thấy đồng ngôn để cốc nước lên bàn, ba liên nhắc nhở Bà đã dạy cháu từ bé rồi mà, không được vừa ăn vừa uống nước Đồng ngôn lập tức chỉ vào cố bình sinh, giải thích Anh ấy từ nước ngoài về, đây là thói quen ở bên đó Cô không dám nói là vì đồ ăn hơi mặn, nếu không bà nội sẽ dọn sạch đi rồi lại nấu lại cho bà xem. Cố Bình Sinh cũng rất biết phối hợp, cười xin lỗi bà rồi bưng cốc nước lên uống. Sau bữa cơm, bà nội đến công viên cho lũ mèo hoang ăn, trong nhà chỉ còn hai người họ. Lúc này đồng ngôn chẳng biết phải làm gì với thầy cố của mình nữa Cả phòng khách chỉ có một cái ghế sofa nhỏ Chẳng lẽ lại ngồi đó xem phim với anh Hay là cùng đọc sách Hình như cố bình sinh vẫn đang xem mấy bức ảnh cũ dưới tấm kính bàn Anh ngồi đó, dáng người cao giáo Nhưng trông chẳng khác gì đứa trẻ ngồi trên sofa cả Tôi chỉ sống ở Bắc Kinh có nửa tháng Anh bỗng nói Có rất nhiều nơi chưa từng đến, ví dụ như Trường Thành. Đồng ngôn liếc những bức ảnh mà anh đang xem là bức ảnh đen trắng cô chụp khi nhỏ ở trên Trường Thành. Hai bím tóc buộc cao, hai tay chống nạnh. Thầy có thể nhân đợt nghỉ lễ này để đi tham quan nhiều hơn. Cô rất muốn lấy quyển sách che mấy bức ảnh dưới tấm kính bàn đi. Trường thành ở Bắc Kinh có ba điểm tham quan, một điểm ở Bát Đạt Lĩnh, thầy không nên đi vào ngày mùng một tháng mười, vì đông chẳng kém là đi chùa ngày lễ. Một điểm khác ở Mộ Điền Dụ, phong cảnh đẹp hơn cả Bát Đạt Lĩnh, ngày lễ Tết cũng không có đông người lắm. Cố Bình Sinh gật đầu hỏi, còn một điểm nữa thì sao? Nơi khác sao? Đồng ngôn thận trọng cảnh báo anh cư dung quan thì tốt nhất là đừng có đi, dông đến độ phải vừa đi vừa bò, mệt chết người. Hai chỗ trên còn được gọi là trường thành đi, còn cư dung quan chính xác phải nói là trường thành bò mới đúng. cô thật không ngờ chỉ vì một câu nói của cô mà buổi chiều cố bình sinh đã lái xe thẳng tới cư dung quan, còn cô theo lệnh bà nội cũng bị đẩy ra khỏi cửa để hộ tống cố bình sinh đi leo trường thành. Lúc lèo đến lưng chừng, cô đã không đứng nổi nữa, trường thanh rất dốc, lại chẳng có chỗ nào để bấu víu, vậy mà từ phía sau cô, hai ông bà lão lưng đeo ba lô vẫn có thể đụng đỉnh đi lên. Lúc này, cụ ông có mái tóc đã bạc tráng quay lại, cười nói với cố bình sinh, chàng trai sao không dắt tay bạn gái cháu đi, ông thấy cô ấy không leo tiếp được đâu đồng ngôn chỉ cảm thấy ủ tai chưa kịp nghe rõ ông ấy nói gì thì cố bình sinh đã nắm lấy tay cô rồi mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến tim cô đập sồn sập chưa thể bình tĩnh ngay cô bất giác ngẩng đầu thấy đôi mắt anh hơi nheo lại nhưng vẫn lấp lánh ý cười nếu biết trước thế này thì đã nghe lời em đến mộ điền dụ rồi cô thở dốc bên tai vẫn vang lên tiếng tim đập thình thịch của chính mình nói đứt quãng Đúng thế, em đã nói trước là bậc thang ở đây rất dốc Em, em tự leo được Hôm nay trời rất nắng, làm gì có không khí mùa thu chứ Anh nắng mặt trời còn gay gắt hơn cả lúc giữa hè Anh dừng lại hỏi Lần trước em đến đây là từ khi nào vậy? Cô thở dài một hơi Bà nãy vì muốn leo một mạch lên đỉnh trường thành Nên cô cố nín thở, cắm đầu mà đi Bây giờ thở mạnh ra như vậy khiến cơ thể cô như bị rút hết toàn bộ sức lực Rất lâu rồi, hồi còn là học sinh phổ thông, em vốn rất sợ đến nơi này Cô dựa vào vách đá bên cạnh, kể tiếp Chủ nhiệm lớp của em hồi đó là người yêu thể thao Con trai thầy ấy lại là người của sở du lịch nên không cần mua vé vào Vì vậy cứ cách vài tuần, thầy lại thuê xe, đưa bọn em đi leo cư xung quan. Nói là vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết tình cảm giữa các bạn cùng lớp. Sức khỏe thì chẳng thấy đâu, nhưng đúng là đã gắn kết tình cảm rất thành công. Chẳng trách năm đó, lớp cô được mệnh danh là Lâm có nhiều cặp đôi nhất trường. Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cách này không ổn chút nào. Cô nói xong một tràng dài, lại thở hồn hển Cố Bình Sinh ra hiệu cho cô nghỉ một lúc Đồng ngôn ngay lập tức dựa người vào vách đá bên phải Ngước nhìn đài phong họa ở lưng chừng núi Mà thấy nản lòng Không biết lúc nào mới leo lên được tới đó Anh cũng dựa vào vách đá nghỉ ngơi Nhưng vẫn không buông tay cô ra Ban nãy cô mẹ nói chuyện Nên không cảm thấy gì Nhưng bây giờ thấy anh im lặng dựa vào vách đá Để tận hưởng nọ gió núi mát lành Cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng Lòng bàn tay hai người đều ướt mồ hôi, mặc dù gió nuôi rất mát mẻ, nhưng vẫn không ngăn được đôi bàn tay càng lúc càng nóng gian. Đồng ngôn càng lúc càng bứt dứt, các ngón tay lại chẳng dám mảy may cử động. Cứ thế, đứng như thế một lúc lâu. Cô mới quay đầu nhìn sang anh, vừa định nói thì anh đã lên tiếng trương. Ổn rồi chứ? Vậy đi thôi, chúng ta lên lưng chừng núi thôi nhé. Sau đó rất tự nhiên, anh lại dắt cô leo tiếp. Đồng ngôn không có cơ hội để tranh luận Đành cố sức leo theo anh Anh nắm tay cô rất chặt Thỉnh thoảng con đổi sang tay khác Xung quanh cũng có những cặp đôi Dừng lại nghỉ ngơi Cô nghe rõ tiếng một cô gái Ở cách cô ba bậc Nói với bạn trai Anh xem chàng trai kia khỏe chưa kìa Còn anh thì đúng là vô tích sự Leo còn kém hơn cả em Xuân chặng đường còn lại Đồng ngôn không thể tập trung được Lúc vừa đến đích, cô vội rút tay ra Thầy cố, thầy có uống nước không? Cô lấy hai chai nước từ trong ba lô ra, vừa đưa cho anh xong thì điện thoại báo có tin nhắn là số của lớp trưởng hồi cấp 2. Tớ gọi điện cho cậu, sao không nghe máy? Đồng ngôn bất lực nhắn lại. Mình đang ở cư xung quan, ở đây sóng rất yếu có việc gì cứ nhắn tin thôi. Tin nhắn trả lời lại rất nhanh. Cư xung quan, trước đây cậu chưa leo chán à? Hôm nay mình gặp lục bác. Nói đi, sao lại có một cô gái bên cạnh cậu ấy? Cậu chưa nói với mình là bọn cậu đã chia tay mà. Chương 8 Đài Phong Hòa là nơi bằng phẳng duy nhất ở cư xung quanh này. Du khách thường túm năm tụ ba tựa vào tường thành để nghỉ ngơi hoặc là chụp hình lưu niệm. Cố Bình Sinh mở chai nước, uống một cụm xong thì hỏi đồng ngôn có muốn tôi chụp ảnh cho em không? Nói xong, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc máy ảnh siêu mỏng. Cô nhắn lại thật nhanh ba chữ. Chia tay rồi. Sau đó cô cất điện thoại, nhiệt tình đón lấy chiếc máy ảnh. Lần đầu thầy tới đây, để em chụp cho thầy. Khi hai người đang nhường qua nhường lại, thì có hai du khách nước ngoài tỏ ý muốn chụp ảnh cho họ. Đây là lần đầu tiên đồng ngôn chẳng cần nhờ vả mà lại có người chủ động giúp đỡ nên có chút ngạc nhiên. Cô nhìn sang cố bình sinh thấy anh mỉm cười đưa máy ảnh cho một trong hai người đó nói câu cảm ơn bằng tiếng Anh. Lúc nhận máy ảnh về cô vừa lướt qua một cái là muốn xóa chúng đi ngay. Trước đây thẩm giao từng nhắc nhở cô đừng bao giờ chụp hình chung với sao vì trông sẽ chẳng khác gì người đẹp và giá thú phiên bản đời thực. Lúc đó cô chẳng hiểu ý câu này lắm Bây giờ nhìn lại ảnh chụp chung của mình Với Cố Bình Sinh Cô đã phần nào cảm nhận được rồi Cố Bình Sinh cầm lấy máy ảnh Xem rất cẩn thận Còn tỏ ra rất hài lòng Chụp rất đẹp Đồng ngôn đang nghĩ Chỉ có anh là đẹp đấy thôi Lúc quay về Cố Bình Sinh mở nhạc cho cô nghe Còn dạy cô cách điều chỉnh tần số và âm lượng Để cô tự chọn loại nhạc mà mình yêu thích Lung đang mơ màng ngủ, cô nghe thấy tiếng cố bình xin gọi. Đồng ngôn, phiên em kiểm tra di động giúp tôi, có ai đó đang gọi tôi thì phải, ở túi áo khoác bên phải ấy. Cô tò mò, tìm trong túi áo khoác của anh, rất nhanh chóng, đã tìm thấy cái điện thoại. Có một tin nhắn mới, cô do so dự một chút, rồi mới mở tin nhắn ra xem. Kê, chị nhớ mai là ngày rũ của mẹ em, tất cả các hoạt động trong nhà, chị đều từ chối giúp em rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé Bình phàm Ngày dỗ của mẹ ư Đồng ngôn rất bàng hoàng Ngày mai cũng là ngày sinh nhật của cô Đương nhiên thầy cố chắc chắn không biết Nếu cô nhớ không nhầm thì Ngày mùng 4 tháng 10 năm đó Chính là ngày hai người gặp nhau Ở bệnh viện Hiệp Hòa lần đầu tiên Thì ra mẹ anh mất vào đúng hôm đó Anh quay sang nhìn cô Ai vậy Đồng ngôn đưa điện thoại cho anh xem Cảm ơn. Anh lít nhìn một cái rồi quay đầu lại tiếp tục lái xe. Trông anh chẳng có vẻ gì khác thường cả. Lung xuống xe, anh vẫn kiên quyết phải đưa cô lên nhà. Trên hành lang mỗi tầng đều được lắp bóng huỳnh quang, nhưng bóng đèn tầng 3 và tầng 4 đều bị hỏng. Lung đi qua tầng 2, cô Bình Dinh đã cố ý đi chậm lại một chút, nói với đồng ngôn... Ngày mai, tôi mua hai cái bóng đèn, mình tranh thủ ban ngày thay luôn hai cái bóng hỏng đó. Nếu không buổi tối bà em đi lại, sẽ dễ bị ngã lắm. Khi hai người đi tới góc xế ở tầng 4, có thể nhìn thấy mặt nhau nhờ chút ánh sáng từ tầng 5 hắt xuống. Đồng ngôn mới dừng lại, nói với cố Bình Sinh. Thầy cố, đưa em tới đây là được rồi. Giờ cũng muộn, thầy nên về nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai, em sẽ mua mấy bóng đèn về, nhờ hàng xóm thay là được rồi, thầy không cần phải qua đây đâu. Chút ánh sáng từ tầng 5 hắt xuống, phản chiếu qua đôi mắt anh, lấp lánh ánh cười. Không sao, dù sao ngày mai, tôi cũng không có việc gì. Bỗng nhiên trên tầng vọng xuống một tiếng gọi rất khẽ, đồng ngôn ngẩng lên, cố Bình Sinh cũng theo phản ứng của cô, ngước nhìn lên trên tầng 5. Thấy một người đang dựa vào tường, im lặng nhìn về phía họ. Anh ta không hề thay đổi, đến cả chỗ đứng cũng không thay đổi. Trước đây, anh ta luôn đứng đợi cô ở đó, nói muốn tạo sự bất ngờ cho cô. Khi đó, tình yêu của hai người rất ngọt ngào. Họ chính là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, vì một người là học sinh xuất sắc, niềm hy vọng của cả trường. Còn người kia là đối tượng luôn khiến thầy cô đau đầu nhất. Bản tin của trường khi ấy thường được chia ra thành hai nửa. Nửa trái là tin cô được khen thưởng Khi đoạt giải thi đấu thể thao Nửa bên phải lại thông báo Việc xử phạt anh ta Về tội đánh nhau Lúc đầu anh ta thường đứng Ở cổng trường đợi cô Đến khi hai người học khác trường Thì ngày nào anh ta cũng đạp xe tới đây Để gặp cô Đồng đồng Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng gọi cô Mọi người đều gọi cô là ngôn ngôn Chỉ xin anh ta cảm thấy Mình phải đặc biệt hơn một chút Đồng ngôn như bình tĩnh, lung túng nhìn sang Cố Bình Sinh Thầy cố, tạm biệt Cố Bình Sinh cười nói Mai gặp lại Nói xong, anh quay người bước xuống dưới tầng Đồng ngôn đứng đó, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa Mới lấy hết dũng khí đi lên lầu Nhìn về phía người đang đứng đó, cô không biết phải nói gì Sự im lặng của cô khiến người ta không thể nào yên lòng được Cuối cùng cô đành hỏi anh ta một câu lấy lệ Thu rồi mà còn mặc áo ngắn tay, anh không thấy lạnh à? Anh ta vốn có rất nhiều điều muốn nói với cô Nhưng khi nghe câu chào hỏi nhẹ nhàng như vậy thì đành trả lời Không lạnh, sinh nhật vui vẻ Nói xong anh ta đưa cho cô một chiếc hộp màu bạc Cô không nhận Sao anh biết tôi đã về? Bố mẹ anh gửi lên rất nhiều đồ Nên anh mang đến biếu bà nội mấy thùng Anh ta nói Vẫn đưa chiếc hộp đó ra Chuẩn bị gì để đón sinh nhật Tuổi 20 chưa Đến tận lúc anh ta rời đi rồi Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi này Cô vào nhà Bà nội đã ngủ Nhưng vẫn để đèn sáng đợi cô Quả nhiên Trong phòng khách vốn chẳng rộng rãi gì Đang để bảy tám cái thùng giấy có nước hoa quả, còn có cả rau nữa. Tòa nhà này không có thang máy, chắc là mình anh ta phải khệ nệ bê từ dưới tầng lên đến tận đây. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ xong, chỉ còn lại bốn thùng đồ uống, cô mở một thùng, lấy lon nước, lấy lon nước Sprite, ngồi xuống sàn rồi bật nắp lon tách một cái. Làn nước không có đá, uống vào chẳng những không thấy sảng khoái mà còn mang đến một cảm giác rất khó chịu. Không biết tại sao, khi nhớ đến hình ảnh vừa rồi, rõ ràng anh ta đã cười và nói tạm biệt với cô. Nhưng cô lại cảm thấy, về mặt anh ta cứ như muốn khóc mà không khóc được. Giọng nói cũng lạc hẳn đi. Cô quên sao được buổi tối hôm đó, anh ta ngồi bên đường khóc giống lên như một đứa trẻ, không ngừng nói. Đồng đồng, em đừng đi Thượng Hải, tất cả những người có mặt trên xe buýt kia ấy đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao một nam thanh niên lại khóc giống lên như vậy? Còn cô, cô ngồi ngay trước mặt anh ta Nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào Uống hết nửa lon nước Đồng ngôn mới phát hiện ra Mặt mình ươn ướt Cô cầm điện thoại lên để xem giờ Đột nhiên phát hiện ra Một tin nhắn không biết gửi đến từ khi nào Là tin nhắn của thầy cố Trưa mai tôi mời hai bà cháu ra ngoài ăn cơm Được không? cô định nhắn tin từ chối nhưng lại nhớ ra ngày mai là ngày đặc biệt đối với anh do sự một lát cuối cùng cô lại nhắn tin được ạ ngày hôm sau khi cố bình sinh đến nhà bà thì bà nội rất ngạc nhiên bà hỏi thầy cố sao lại biết hôm nay là sinh nhật của đồng ngôn nghe bà nói thế cố bình sinh cũng bị bất ngờ liếc nhìn đồng ngôn một cái em thường chẳng tổ chức sinh nhật gì cả Đồng ngôn chỉ có thể giải thích như vậy thôi Kết quả là Buổi tối hôm đó Anh mời hai bà cháu cô một bữa rất thịnh soạn Lung món vịt quay được bê ra Cô Bình sinh rất tự nhiên Gói cho cô một miếng Tiểu thọ tinh sinh nhật vui vẻ Thọ tinh chỉ những người già Mà được chúc thọ Ở đây là một cách gọi vui Cô đón lấy ăn Mùi thơm của vịt quay quyện với nước tương Khiến người ta thấy ấm áp hẳn lên Sau đó, anh lại gắp một miếng khác, còn chu đáo hỏi xem bà nội có ăn hành không? Muốn ăn tỏi hay là ăn củ cải thái sợi? Đúng là ánh mắt và giọng điệu của một bác sĩ rất từ tốn và dịu dàng. Có ngon không? Anh quay đầu lại hỏi cô. Bình Phạm nói, vịt quay ở đây ngon hơn ở toàn tụ đức. Tôi cũng mới đến đây lần đầu thôi. Dạ, rất ngon ạ. Cô nhanh chóng gắp cho anh một miếng để cảm ơn. Cảm ơn thầy, thầy cố Có lẽ vì đúng dịp nghỉ lễ Nên cả mấy bàn bên cạnh Đều ngập tràn cảm giác ấm cúng Của những bữa cơm gia đình Lâu rồi cô không có cảm giác đó Dù mỗi lần về nhà Cô đều đưa bà nội ra ngoài ăn Nhưng cả bàn ăn Chỉ có hai bà cháu Lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn Buổi tối Lung anh đưa hai người về nhà Bà nội còn nhiệt tình giữ anh lại chơi Người già thường thích không kinh đáo nhiệt, đặc biệt là những người đã từng làm giáo viên như bà. Bà nội sửa hoa quả trong bếp, vừa luôn miệng khen bạn học của ngôn ngôn rất tốt, dịp lễ Tết nào cũng mang đến rất nhiều quà để tặng. Lúc đầu, bà cũng ngại nhận quà của cậu ta lắm, nhưng cậu ta cứ bảo là ngày trước ngôn ngôn có dạy thêm cho cậu ta, giúp cậu ta rất nhiều, còn nói là bố mẹ gửi cho rất nhiều đồ, ăn không hết cũng lãng phí. Cô Bình Sinh đột nhiên hỏi cô Người đợi em hôm qua Là bạn học của em à Đồng ngôn lướt nhìn bóng bà trong bếp Im lặng một lát rồi khẽ nói Là bạn trai cũ của em Nói xong Lại cảm thấy giọng mình nghe có vẻ hơi thất vọng Nên cô liền nói tiếp Bằng giọng đùa cợt Trước đây em luôn khiến các thầy cô đau đầu Yêu sớm Cả trường đều biết Anh đâm chiêu nhìn cô Có phải tôi không nên hỏi câu đó không Thì ra, cảm giác mất mát lại khó che giấu đến vậy sao?" Đồng ngôn mỉm cười, "Đúng vậy, thầy đã nhắc đến chuyện đau lòng của em rồi, làm sao đây?" Cô chỉ muốn nhanh chóng chuyển đề tài, ai ngờ Cố Bình Sinh lại cảm thấy có lỗi, anh uống một ngụm nước rồi nói, "Tôi tặng em bản nhạc piano xem như món quà sinh nhật nhé." Vừa nói, anh vừa nhìn về phía cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin được. Nhưng chưa đợi cô hoàn hồn thì anh đã đặt cốc nước xuống, đứng lên, đi tới ngồi trước bàn piano kiểu cũ. Anh không nghe được nhưng lại chơi đàn rất hay. Dù cô không biết chơi đàn, cũng không hiểu về đàn lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra anh chơi rất chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là dù khúc đàn của anh có hay đến mấy thì bản thân anh lại hoàn toàn không nghe được. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông à, Các bạn hãy ủng hộ cỏ bằng cách nhấn nút like video và chia sẻ đến bạn bè của mình để cùng thưởng thức bộ truyện nhé Mời các bạn đón nghe chương 9 Lúc đầu ngôn về đến kỹ túc giá của trường, cả phòng cô không có lấy một bóng người Cô vừa mở vali ra thì thấy thầm sao đẩy cửa bước vào. Cô nàng đã cắt tóc ngắn, đứng trước mặt đồng ngôn, nói bằng giọng rất hào hứng. Tớ vừa đi phượt về, tớ quen khá nhiều người trên diễn đàn xe hơi nên cùng họ đến Thảo Nguyên ngắm sao. Cô nàng cười híp mắt nói, nằm trên nóc xe Việt xã ngắm sao trời đây nhé, cảm giác rất tuyệt. Đồng ngôn vừa dọn đồ đạc vừa nghe thầm giao kể lại chuyện cô nàng và đám bạn của mình chơi bời lưu lòng trong suốt kỳ nghỉ như thế nào. Thời tiết ở Thượng Hải rất ẩm ướt, cô mới rời ký túc gần một tuần mà quần áo đã ẩm mốc hết cả. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải mang đến phòng giặt là để giặt lại. Đồng ngôn. Bên ngoài, ngày Mỹ nắm chấn xong uh, cửa hớn hở gọi cô. Có một tin tốt, hai tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Đồng ngôn đã phải đứng cả đêm qua, nên hiện giờ cô vô cùng mệt mỏi. Vừa nghe thấy câu đó, cô chỉ muốn chụp luôn trọ quần áo lên đầu cô bạn cho xong. Quen nhau hai năm, nhưng hãy ngải mẽ xuất hiện, y như rằng cô nàng mang đến. Nếu không phải là tin tốt, thì lại là tin xấu. Nhưng đối với đồng ngôn, tất cả những thứ đó đều đen đủi như nhau không đợi đồng ngôn kịp trả lời, ngài mỹ đã thao thao bất tuyệt tin tốt là liên hoan đón năm mới lần này đã tiến hành bỏ phiếu công khai toàn trường. em xin nam được nghinh hoan nghinh nhất chính là người của khoa luật các cậu đấy. cô nàng cố ý kéo dài giọng mấy nữ sinh đang đứng trong phòng giặt đồ cũ cũng giỏng tay lên nghe. ngài mỹ bên nhắc đến ba chữ đang hot nhất trong trường hiện nay, cố mỹ nam Đồng ngôn ngạc nhiên, đó là thầy giáo mà, sao thầy giáo lại dẫn chương trình cho liên hoan năm mới được? Sao lại không được? Ngải Mễ cười tươi như hoa, cậu quên thầy hiệu trưởng mới của chúng mình rất thích dùng nick giả để trao đổi với sinh viên trên diễn đàn trường à. Thầy giáo khoa luật nhỏ bé lại được khoan nên như thế, đương nhiên phải làm vật hy sinh rồi. Tuy cô không hiểu lắm hai từ hy sinh ấy có nghĩa là gì, Nhưng mà thầy cố cũng thật đáng thương Còn tin xấu Cô thấy một chiếc máy giặt đã dừng quay Vội mở nắp Bỏ quần áo đã giặt xong của người khác Vào một cái chậu không ở bên cạnh Rồi bỏ quần áo bẩn của mình vào giặt Bởi vì cô Mỹ Nam rất đặc biệt Nên hội sinh viên quyết định Phải chọn ra một MC giàu kinh nghiệm dẫn cùng Hơn nữa Còn phải chụp hình chung với cô Mỹ Nam nữa Ừ Đồng ngôn bắt đầu đổ ra phòng vào một muỗng, hai muỗng chắc là đủ rồi nhỉ Người đó chính là cậu ba muỗng, bốn muỗng lúc đổ đến muỗng thứ năm cô mới như sực tỉnh Tớ đã thôi không tham gia hội sinh viên từ năm thứ hai rồi mà Thì thế, nên chủ tịch đại nhân mới phái mình đến để làm công tăng tư tưởng cho cậu Cậu đã từng chủ trì liên hoan đó năm mới, cuộc thi phong cách tuổi xuân, dạ hội Giáng sinh nên có nhiều kinh nghiệm rồi Hơn nữa, ngài mẽ nhìn cô, vẻ ai oán Cậu biết đấy, MC còn phải ứng phó với rất nhiều tình huống trớ trêu. Cậu nỗ lòng nào để cho người chưa có kinh nghiệm dẫn chương trình như cố Mỹ Nam phải chịu trận chứ? Nghe mấy lời ngại mẹ nói mà trong đầu đống ngôn cứ ong ong Dù xã hội đón năm mới của trường không phải là một chương trình lớn đòi hỏi sự chuyên nghiệp Nhưng là người dẫn chương trình cũng khá là phiền phức Cô nhớ lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu Cứ mỗi lần cô nói sai hoặc loa tè là đám đông bên dưới lại cười ầm cả lên Thầy cố đã không nghe được mà gặp phải những tình huống như vậy thì phải ứng phó ra sao? Thực lòng thì cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vì vậy, tin dấu cuối cùng chính là vì sự nghiệp dẫn chương trình vĩ đại cho nên cậu không thể tham gia tập kịch được nữa. Ngải mỹ thở dài một hơi. Ngôn ngôn, xin lỗi cậu nhé, cậu không thể tham gia vào vở kịch do chính mình biên kịch rồi. Đồng ngôn đang mà suy nghĩ xem mình có nên giúp thầy cố dẫn chương trình cho buổi gia hội đó năm mới hay không Nên không để ý đến chuyện tập kịch hay là thứ gì khác Nghe ngài mẹ nói thế, cô chỉ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu Tớ nói xong rồi đấy Ngài mẹ rất hài lòng vì đồng ngôn không từ chối Năm giờ chiều nay, ở hội trường lớn có tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho buổi gia hội Nghe nói cố Mỹ Nam của các cậu cũng vừa về Thượng Hải rồi. Thần đúng lúc. Buổi tối khi cô đến thì đã có rất nhiều người đang tập trung phía ngoài cửa hội trường lớn rồi. Tất cả những người có tiết mục biểu diễn và tham gia đêm dạ hội đón năm mới đều có mặt, đang đứng nói chuyện phiếm để chờ ban tổ chức họp xong thì diễn tập. Trong số các thành viên cốt cán của hội sinh viên, có rất nhiều người đang học năm thứ ba như đồng ngôn. Họ vừa trông thấy cô thì đều trêu kẹo Đồng ngôn vô kỵ tôi đã nói rồi mà Chủ tịch hội sinh viên của chúng ta chu Thanh Thần Đại Nhân Sao có thể tha cho cậu được Thế nào, tiếp tục làm MC hả Gió đêm thoang thoảng Đáng đông cười dần dần Còn cô thì chỉ biết nhăn nhó Rồi đi phải trong hội trường lớn Hội trường phân ra làm hai tầng Có sức chứa tới 3.500 người Vì đây chỉ là cuộc hội họp của ban tổ chức, nên dưới khán đài chỉ có hai mươi mấy sinh viên. Nhưng điều khiến cho đồng ngôn bất ngờ là có khá nhiều giảng viên cũng đang có mặt. Cô vừa vào trong đã nhìn thấy cố bình sinh đang đứng giữa mấy thầy giáo khác. Anh vẫn vậy, rất giản dị với áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu nâu, nhưng lại nổi bật đến mức khiến người khác phải chú ý. Đồng ngôn Trong hội trường trống trải, tiếng gọi tên cô càng trở nên vang vọng. Đồng ngôn vội men theo từng dãy ghế ngồi để đi xuống dưới, tiến thẳng về phía sân khấu. Thầy Đỗ Thầy Đỗ là người phụ trách hội sinh viên, vì làm việc cũng bị chậm mất nửa nhịp, nên thường bị gọi là Đỗ Nửa Nhịp. Đồng ngôn vừa đến, chưa kịp quay sang chào cố bình sinh, thì thầy Đỗ Nửa Nhịp đã giới thiệu cô với cố bình sinh. Đây là cô MC mà chúng tôi đã giải công đào tạo 2 năm nay Kinh nghiệm vô cùng phong phú Lại còn là sinh viên ưu tú của khoa luật nữa Đồng ngôn méo mặt cười Lớp cô có 19 sinh viên Lúc nào cô cũng đứng tư 9 trong bảng xếp hạng cuối kỳ Như vậy có được xem là sinh viên ưu tú không? Anh mỉm cười nói Tôi biết em ấy là sinh viên của tôi Cô lập tức phối hợp Thầy cố À, lâu rồi không gặp, kỳ nghỉ lễ, có vui không ạ? Cố bình sinh gật đầu, thản nhiên nhìn cô nói Rất vui, cảm ơn em Thầy đỗ nửa nhịp nghe xong mới nhớ ra À, đúng rồi, thầy cố là giảng viên luật, kỳ này cũng dạy đồng ngôn à Cố bình sinh gật đầu Vâng, thần trùng hợp, học kỳ này em ấy học môn của tôi Mọi người biết được tin này thì đều thở phào nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng vậy. Thực ra vì trường hợp của cố bình sinh khá đặc biệt nên khi để anh làm MC mọi người đều có cảm giác đang ép buộc người khác vậy. Nếu cả hai người đã biết nhau từ trước thì đúng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Năm nay, trường cô kỷ niệm tròn 110 năm thành lập, nên nhà trường kết hợp tổ chức một buổi xã hội, một buổi hòa nhạc, còn có một buổi gặp mặt long trọng với tất cả sinh viên ưu tú của trường nữa. Cũng vì năm đặc biệt này mà hội sinh viên quyết định sẽ kết hợp xã hội đó năm mới và liên hoan kỷ niệm thành lập trường là một luôn. Chẳng tranh các thầy cô đều tham gia cả. Đồng ngôn à, thầy đỗ nửa nhịp tự tay mở nắp trái nước suối rồi đưa cho cô... Lẽ ra, lần này phải mời MC chuyên nghiệp, nhưng hiệu trưởng lại muốn cây nhà lá vườn, cho nên việc dẫn chương trình trong buổi hòa nhạc và buổi gặp mặt sinh viên của trường sẽ do MC chuyên nghiệp đảm nhận. Còn nhân vật chính của buổi xã hội vẫn là sinh viên trong trường, như thế sẽ đáng nhớ hơn. Đối với nhiều người, đây quản thực là một cơ hội lớn để có thể đạt được thành tích ấn tượng. Nhưng với đồng ngôn, việc này thật lãng phí thời gian từ trước đến giờ cô chẳng hề hứng thú với mấy cách học vị thạc sĩ hay là tiến sĩ gì đó mục tiêu hiện tại của cô chỉ là tốt nghiệp một cách xuôn sẻ rồi đi kiếm việc làm để tự nuôi sống gia đình mà thôi nhưng giờ cô đã đứng ở đây rồi con nói gì cũng vô ích kết quả là với vai trò là người dẫn chương trình cô và cú bình sinh phải ở lại để thẩm định các thiết mục biểu diễn Hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng chăm chú nhìn về phía sân khấu Ngoài những diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu Và những người cũng tham gia thẩm định đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên ta Lúc này ở trong hội trường chẳng còn ai khác Đồng ngôn uống một ngụm nước rồi lặng lẽ quay đầu nhìn sang cố bình sinh Chẳng ngờ cô vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô Thầy cố trước đây đã từng dẫn chương trình chưa ạ? Cô tìm đề tài để nói chuyện với anh Đã từng dẫn chương trình Tại đại học Penn Nhưng không phải trong ngày kỷ niệm thành lập trường Mà là tiệc mừng của khoa y Cố bình sinh nói Nhưng cũng đã lâu lắm rồi Lúc tôi còn học y Với lại cũng không có Không có nhiều quy định rắc rối thế này đúng không ạ Đồng ngôn lập tức hiểu ý anh Tiếng tổ chức càng lớn, sẽ càng phiền phức, cứ y như là dạ hội đón năm mới vậy. Cô vừa nói xong, hình như nhớ ra điều gì đó, lập tức lật tờ danh sách các tiết mục trong tay mình. Thôi toi rồi, cô buồn bã quay đầu. Đúng là dạ hội đón năm mới, chúng ta còn phải đọc điện chúc mừng của các khách mời từ là sinh viên của trường, từ khắp nơi trên thế giới gửi đến nữa. Cô bình sinh bỗng cảm thấy buồn cười. Nếu em không muốn đọc, cứ giao lại hết cho tôi là được. Cô cười với vẻ biết ơn rồi tiếp tục chăm chú quan sát sân khấu. Một lúc sau, cô lại chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn vỗ vai gọi anh. Khi cố bình sinh quay đầu lại, cô lại hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói Thầy cố học y ở Đại học Penn, sao lại về Bắc Kinh thực tập vậy? Khi đó, mẹ tôi là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Hiệp Hòa. Anh nói không nhìn cô mà quay đầu nhìn lên sân khấu. Khi đó tôi mang tiếng là đi thực tập, thực ra là đi làm trợ lý cho mẹ tôi. Anh không nhìn sang cô nữa, chủ đề đó được kết thúc một cách lịch sự như vậy. Đồng ngôn chỉ biết cúi đầu. Cô tiếp tục lật tờ danh sách xã hội trong tay. Cô xem rất lâu nhưng chẳng có chữ nào vào đầu. Đồng ngôn Chẳng biết chu Thanh Thần xuất hiện từ lúc nào Đứng ngay sau lưng cô mà déo lên Tớ không nghe lầm đây chứ Thầy cố đã từng học y Ở đại học Pennon ư Đồng ngô ừ một tiếng Rồi hỏi Thì sao Là học viện y đứng thứ ba trên toàn nước Mỹ đó chu Thanh Thần kích động Trông cậu ta Cứ y như đang gặp được thần tượng Mình sùng bái nhất vậy Loại mù chữ như cậu Sao mà hiểu được Đồng ngôn vô kỷ, cậu có biết thi được vào đại học đó khó tới mức nào không hả? Tớ còn phải đi đường vòng, học luật để lấy thể xanh rồi mới có thể vào trường y đó. Nhanh tránh ra đi để tớ nói chuyện với đàn anh tương lai của tớ. Cô giữ người trong giây lát rồi đứng lên tránh ra một chút. Cảnh cáo cậu, chú thanh thần, cậu không được làm phiền thầy giáo của tớ đâu nhé. Bây giờ, cô đã có thể chắc chắn một điều rằng, cố Bình Sinh không hề thích nhắc đến những việc liên quan đến y học. Bởi vậy, cô không thể để Chu Thanh Thần đả động đến chuyện có thể khiến anh nhớ đến quá khứ ấy được. Đúng lúc đó, cô Bình Sinh quay đầu lại, thấy cậu sinh viên đang rời đi với vẻ mặt thất vọng, liền hỏi, Cậu ta định nhờ chúng ta giúp gì sao? Đồng ngôn cười, sáng vẻ vô tội. Đâu có ạ, cậu ta đến hỏi xem chúng ta có muốn đặt cơm hộp không thôi. Chương 10, chút tươi đẹp đó. Vì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là một dịp quan trọng nên việc chuẩn bị càng lúc càng giáo giết, ngay cả đội kịch Dương Quang cũng phải nhờ đến các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp về giúp đỡ. Phía sau sân khấu có bốn phòng tay đồ, trong lúc diễn tập đã phân ra thành hai phòng nam và hai phòng nữ. Còn chưa diễn chính thức mà mọi người đã dối rít cả lên rồi Có khi đến lúc biểu diễn thật phía sau sân khấu Sẽ thành bãi chiến trường ngột ngang mất thôi Đồng ngôn và Cố Bình Sinh ngồi trong phòng nghỉ Dành riêng cho người dẫn chương trình Chứng kiến cảnh cứ chốc chốc lại có người chạy sọc vào Xong lại dối dít xin lỗi rồi vội vã chạy ra Khiến hai người không nhịn được phải phì cười Đột nhiên Cố Bình Sinh nói Tôi đã xem kết quả môn vật lý của các lớp em, hình như chỉ có mỗi phòng ký túc xá của em là điểm số không được tốt lắm thì phải. Nhắc đến môn vật lý, đồng ngôn lại không thể cười được nữa rồi. May mà lúc đó, đạo diễn chương trình đã xuất hiện kịp thời, gọi hai MC chuẩn bị lên diễn tập. Lúc đồng ngôn đứng dậy thì suýt nữa dẫm phải váy. Cô vẫn mặc quần áo bình thường, chỉ khoác thêm bộ lễ phục tạ hội mà sinh viên mang đến cho mình thôi. Bộ lễ phục này quá dài nên cô đành phải đi giày cao gót. Sau khi hai người lên sân khấu, đứng ở sau bức màn lớn nhìn xuống các vị lãnh đạo trưởng bên dưới, đồng ngôn bỗng nhiên căng thẳng, tim đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên. Cô bắt giác nhìn sang cố bình sinh, hình như anh cũng hiểu được cảm giác của cô lúc này. Cúi đầu hỏi nhỏ, căng thẳng hả? Đồng ngôn gật đầu, mất mặt qua đi. Tiếng nhạc mở màn đã vang lên, đồng ngôn hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình đừng căng thẳng. Dưới kia có hai mươi mấy vị lãnh đạo nhà trường thôi mà. Cô lại tự ám thị chính mình. Dưới sân khấu là mấy quản bí đau mấy quản bí đau chỉ biết nhếch mép. Lúc ấy, lòng bàn tay cô bỗng nhiên ấm áp, cảm giác thật thân thuộc. Ai đó đang nắm lấy tay cô, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô gần như ngạt thở. Cô không dám quay đầu sang nhìn anh. Tiếng nhạc bên tai dần láng xuống, bàn tay anh cũng buông lỏng ra, rồi anh khẽ nói với cô. Không sao đâu, còn có tôi mà, nếu em quên lời thì cứ nhìn tôi đi. Anh và cô đang ngầm mặt định với nhau, mỗi khi đến lượt anh nói thì trước khi kết thúc phần của mình, cô sẽ nhìn sang anh để anh có thể bắt đúng nhịp và tiếp lời. Đồng ngôn Trong chiếc tai nghe vang lên giọng nói của Chu thanh thần Go Sao mặt cô lập tức tươi tán trở lại, lần này càng phải thận trọng hơn so với những lần trước rất nhiều. Tuy có hai MC cùng dẫn, nhưng tất cả các tiết mục chủ yếu đều phải thông qua cô. Nếu cô phạm sai lầm, thì Cố bình sinh sẽ không có cơ hội để cứu vãn nữa. Áp lực lớn thế này khiến trong suốt buổi diễn tập, cô không thể nào tập trung được. Mỗi lần cô quay sang Cố bình sinh cầu cứu, anh đều mỉm cười rồi nhanh chóng giúp đỡ kịp thời. Giọng nói của anh chẳng khác gì MC chuyên nghiệp, hoàn toàn khác với giọng đều đều khi giảng bài trên lớp. Lúc này, giọng anh rất trong, nhưng lại vô cùng ấm áp, giống như dòng nước trong vắt ngọt ngào. Biểu hiện của cô Mỹ Nam quá tốt, càng khiến cô luống cuống. Ngay cả chu Thanh Thần cũng phải lên tiếng. Đồng ngôn vô ký tôi chính là người đề kỷ cậu làm MC chính đây nhé. Vậy mà, cậu cứ y như tay mơ vậy. Đến nói cũng không trôi chảy nữa là sao? Cô bất lực, cô phớt phát chút thể diện cho mình, giọng nói cũng nghẹn ngào. Tớ cần giảm stress, cứ nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà mình phải đảm nhận là tớ lại cảm thấy căng thẳng. May mà thầy đỗ nửa nhịp lại khá khoan dung. Không sao, đây mới chỉ là lần diễn tập đầu tiên, vẫn còn tận hai lần nữa mà, dần dần sẽ quen thôi. Sau đó, thầy lại liếc nhìn chiếc váy đang bị ghim xuống gió sau lưng đồng ngôn, nói tiếp chu Thanh Thần, em cùng đồng ngôn đi mua chiếc váy mới đi. Lần này là kỷ niệm thành lập trường, không thể mặc lại lễ phục cũ được. chu Thanh Thần suýt nữa thì cắn phải lưỡi, vội vàng từ chối ngay. Thầy Đỗ, bạn gái em sẽ giết chết em mất, em chỉ nói chuyện với bạn nữ khác mấy câu thôi mà cô ấy đã ghi vào sổ đen rồi, nói gì đến việc... Đồng ngôn cũng ngượng nghiệm từ chối. Thầy Đỗ, chỉ cần hội sinh viên đồng ý để em sửa lại cho vừa là được. Quả thực, chiếc váy này quá rộng so với vóc người của cô, dù sao thì cũng là đồ của người đi trước để lại. May mà thầy Đỗ cũng không quá cương quyết trong vấn đề này Nên vội mọi việc coi như đã giải quyết xong Vì cố bình sinh phải tham gia diễn tập Nên tiết luật trọng tài thương mại quốc tế Phải chuyển sang học vào buổi tối Từ 3 giờ chiều mỗi ngày Đồng ngôn và cố bình sinh đều phải gặp nhau ở hội trường lớn Diễn tập xong lại vội vàng lên lớp Lần đầu tiên hai người cũng bước vào giảng đường Cả lớp đều ngỡ ngàng Đến thẩm dao cũng phải tròn mắt Đồng ngôn vừa ngồi xuống, cô nàng lập tức thì thầm vào tay cô. Đồng ngôn, đừng có trắng trợn thế chứ, cả lớp phải đổi mỗi hai người thôi đấy. Đồng ngôn trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình. Hay là cậu đổi vị trí cho tớ đi. Về sau khi đã quen rồi, đám bạn trong lớp lại càng táo tợn. Vì biết chắc chắn cô Mỹ Nam sẽ không nghe được, nên cả lũ đều nhắm vào đồng ngôn đang cố tỏ ra bình tĩnh để kêu kẹo đồng ngôn vô kỵ để tác thành cho cậu và cố mỹ nam mà chúng tớ phải đi học cả ngày thứ bảy đấy ngôn ngôn ông cha ta đã dạy rồi phù sa không được để chảy ra ruộng ngoài đồng vô kỵ cậu có biết thế nào là đố kỵ không cứ nhìn sắc mặt của tớ đây này ngày nào cũng phải diễn tập đã khiến đồng ngôn mệt chết rồi chẳng hơi đâu mà để ý đến đám người đó lúc nghe giảng cô còn ngoài người ra bàn để nghe nữa cơ mà Hết ngày mai sẽ chỉ còn 13 tuần 91 ngày nữa thôi Chủ nhật cô phải đi làm thêm Dù đang phải tất tả chạy tới cửa hàng Nhưng cô biết chắc mình đã đến muộn rồi May là Miêu Miêu đã giúp cô trực ở quầy thu ngân Thấy cô chạy tới Câu đầu tiên cô bé nói chính là Đồng ngôn, nhanh lên Em đã phải chống chế với giám đốc là Chị bị đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh rồi đấy Đồng ngôn rất biết ôn cô bé, nhưng cũng phải sở góc sở cười. Cô đã đến muộn đúng một tiếng, nếu nói đi vệ sinh thì chắc vị giám đốc người Pháp này đã cho rằng cô bị rơi xuống bồn cầu luôn rồi. Bởi vì hôm nay trời mưa to nên khách vào mua hàng cũng ít, cô và Miêu Miu đứng buôn chuyện với nhau khá lâu ở quầy thu ngân. Em sắp đính hôn rồi. Miêu Miêu đột nhiên nói với cô, trông có vẻ rất bí mật. Chị không cần tặng quà cưới cho em đâu, chỉ cần ôm hôn thắm thiết là được rồi. Đồng ngôn ngạc nhiên nhìn cô bé. Chị nhớ là em mới có 19 tuổi thôi mà. Đúng thế, vì vậy sau khi đính hôn, sang năm đủ tuổi kết hôn thì mới đi đăng ký. Đồng ngôn vẫn còn mơ hồ thì Miu Miêu đã chỉ chàng thanh niên cao hơn 1m9 đang đứng ở ngoài cửa nói Chị nhìn kìa, anh ấy đấy. Cô quay sang chào hỏi cậu thanh niên đẹp trai đang khoác ba lô đứng bên ngoài rồi vẫn chưa thể tin được câu chuyện này lại hỏi Miu Miu Em thật sự muốn kết hôn à? Em mới có 19 tuổi thôi mà. Miu Miu bật cười nhìn cô Em đã đi làm được hơn 3 năm rồi cũng phải ổn định thôi Thế còn chị định khi nào thì kết hôn? Kết hôn ư? Với đồng ngôn chuyện này vẫn còn xa xôi lắm Cô đã thẩm tính từ rất lâu rồi. Năm 21 tuổi sẽ tốt nghiệp, đi làm 5 năm để trả hết nợ. Sau đó, yêu đương khoảng 2-3 năm. Đến tầm 29 tuổi gì đó, mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Lúc này, cô còn đang phải lo trả nợ môn vật lý nữa. Vậy mà, đã có người muốn kết hôn rồi sao? miêu miêu ngẩn người. Tới lúc đó, thì con em đã học lớp 3, lớp 4 rồi cũng nên. Hai người có mục tiêu và quan điểm khác nhau đành phải kết thúc cuộc trò chuyện này ở đó. Lúc cô đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ăn cơm trưa thì lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình. Khi ngẩng đầu lên, cô hoàn toàn bị bất ngờ. Đó là cố bình phàm, chị họ của thầy cố. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là chị ấy lấy cho cô xem một chiếc váy dạ hội màu xanh dương được đặt trong túi giấy để trên bàn từ bao giờ. Nói... Đây là chiếc váy chị mặc tham sự lễ hội tốt nghiệp ở Học viện Kinh. Chị cây nói, vóc người chị em mình giống nhau, bảo chị mang qua cho em mặc thử. Đồng ngôn vẫn đang ngẩn người, cô bình phạm mỉm cười phân trần. Tuy là đồ cũ, nhưng chị mới mặc có một lần, mong em đừng ngại. Nhưng sao cô có thể không ngại được cô chứ? Chẳng lẽ thầy cố sợ cô từ chối nên mới nhờ chị họ mang đến cho cô sao? Cô bình phạm mỉm cười nhìn cô. Em có muốn thử bây giờ không? Còn phải xem kích cỡ thế nào nữa? Dạ không cần đâu ạ Cảm ơn chị Đồng ngôn vội vàng nói Hơi lúng túng Vì lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này Cũng vì trước bấy ấy Mà suốt cả buổi chiều Tâm hồn cô luôn treo ngược cành cây Lúc miều miêu đi ăn trưa về Nhìn thấy túi sấy đặt bên chân đồng ngôn Thì tò mò cầm lên xem thử Hai mắt liền sáng lên Trời ơi, đẹp hơn cả váy mặc trong lễ đính hôn của em nữa. Chị mua trên phố chuyên bán váy cưới ở Tô Châu à? Chỗ nào vậy? Giới thiệu cho em với. Đồng ngôn nhìn cô bé mà không biết phải nói gì. Chị chưa kết hôn, sao biết mà giới thiệu chứ? Buổi tối, lung chen chân trong xe lửa về ký túc xá, cô đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa nói câu cảm ơn với thầy cố. Khó khăn lắm, mới móc được điện thoại từ trong túi sách ra, cô nhắn cho anh mẫu tin ngắn. Cảm ơn thầy cố. Soạn tin xong, cô lại cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó, lập tức thêm một câu. Hôm nay em đã được lĩnh tháng lương này rồi, ngày mai sẽ trả thầy trước 500 có được không ạ? Rất nhanh chóng, cô đã nhận được tin nhắn trả lời. Không có gì, tôi nhớ chị Bình Phạm đã từng mặc chiếc váy đó, màu xanh dương rất hợp với làn da của em. Chuyện tiền nong không có gì phải vội. Tin nhắn ấy khiến cô phải suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết phải trả lời thế nào cho phải. Cô chăm chú nhìn vào danh mục tin nhắn trong điện thoại của mình, thấy toàn là tin nhắn của anh. Cô nhìn rất lâu, sau đó mở từng tin nhắn ra, đọc lại tất cả một lần nữa bỗng nhiên một tiếng tinh kẽ vang đến rộng phát thanh viên thông báo tàu đã vào ga khiến cô bừng tỉnh chết rồi đồng ngôn mày cứ thế này thì nguy hiểm quá các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi cuộc tác giả mạch bảo phi bảo qua giọng đọc cỏ. À, nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ và yêu thích bộ chuyện này của bảo bảo phi bảo thì hãy ủng hộ cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. À, còn bây giờ thì cỏ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện cỏ lông trông.